Chương 80 Tôi kinh ngạc. Họ cứ ngang nhiên bán thuốc ở đây như thế à? Cũng không ai kiểm tra luôn. Triệu mù cười khổ. che Ai tra? Bộ công an hay chính phủ? Tôi cho cậu biết nhé. Mở được một nơi rộng lớn thế này, Bộ trưởng Bộ Công an và Chính phủ đảm bảo đều có cổ phần. Tra kiểu gì? Không lẽ tự che xét chính mình? rồi buồn bực kẻ bội chỉ đành chấp nhận sự thật chửi một câu. Lát sau, Triệu Mù nháy mắt với tôi, quả nhiên chỗ hành lang có một thanh niên gầy gò mặc áo phong đang lấm la lấm lét nhìn bọn tôi. Triệu Mù vội đứng dậy đưa tôi sang đó, làm động tác hút thuốc hỏi: "Anh bạn, có hàng không?" Anh ta thấy hai gương mặt xa lạ, hơi nghi ngờ hỏi: "Hàng gì?" Tôi hơi căng thẳng, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh, len lén liếc triệu mù. Hẹn người này toàn dân liều, chuyện quái gì cũng làm được. Nếu hiểu lầm bọn tôi là cảnh sát trà trộn, thì hôm nay khó mà bước ra khỏi cánh cửa này. Triệu mù thuần thục. Kè, đá đều được, vẫn giá đó à? Người kia buông lỏng cảnh giác, nhanh chóng nhìn xung quanh, nói. Gần đây tình hình hơi căng, giá cũng khó nói. Ngày nào cũng thay đổi Anh muốn loại nào Ke thì 100 đến 200 tệ Đá rẻ nhất là 30 Hàng tốt là 80 Triệu mù Vãi lúa sao lại tăng rồi Người kia bắt đầu thấy mất kiên nhẫn Cần hay không Không thì lượn Bên kia bao người đang đợi kìa Triệu mù vội vàng Cần cần Anh ta móc 100 tệ ra khỏi ví Người kia cẩn thận nhét cho anh ta một gói nhỏ, bảo Anh mua thì mua nhiều nhiều lên, mấy hôm sau khéo giá còn tăng nữa đấy. Triệu mù Ai, mấy hôm nữa phải sang Lào một chuyến, không lấy nhiều. Đợi quay về tôi mua thêm ở chỗ anh, anh có mai thúy không? Người kia mắt sáng ngời Có chứ, anh trai à, anh đúng là dân nhà nghề đấy, cứ phải có mai thúy mới phê triệu mù gật đầu, phải đấy, đấy là còn vội đi lào đấy, nhiều việc quá. Ai, đúng rồi, anh có cách sang lào không? Không qua hải quan. Anh ta đáp, ôi chào mẹ ơi, có quá đi chứ? Lào là chỗ thân quen của bọn tôi đấy, hàng của bọn tôi toàn chuyển từ bên đó sang mà, bên đó trồng anh túc hợp pháp, thứ ấy phê vãi. triệu mù Thế tốt rồi. Là thế này. Một người anh em của bọn tôi có người nhà lớn tuổi ở bên đó. Ngày xưa là dân trí thức ở Vân Nam. Phạm tội rồi trốn sang Lào luôn. Nghe nói là ở núi thần gì đó, bọn tôi cũng chẳng hiểu. Nên muốn sang xem xem. Tiền không thành vấn đề, chỉ cần có cách là được. Người kia vỗ ngực thùm thụp. Anh trai cứ yên tâm, chuyện này giao cho tôi, chắc chắn là ngon nghẹt triệu mù. Vậy được tôi cho người anh em số điện thoại lo liệu xong alo tôi Yên tâm, chỉ cần bọn anh sang được, sẽ không thiếu lợi lộc cho người anh em đâu Và lại, tôi còn muốn làm thêm tí hàng từ chỗ anh nữa Anh ta nói, không thành vấn đề không thành vấn đề, các anh cứ đợi điện thoại của tôi đi Lúc bọn tôi định đi người kia cười hì hì kéo lại bảo Hai anh trai, tôi quen khe khé em gái lào, xinh tươi, chắc chắn là nguyên đai nguyên kiện. Đến lúc đó để cho hai anh, cái này, cái này gọi là giãn gân cốt tí. Triệu mù xua tay, ném cho anh ta điếu thuốc, bảo thôi anh bán hàng đi, còn giãn gân cốt nữa là thành bộ xương di động bây giờ. Người kia cũng chẳng để bụng, gài điếu thuốc lên mang tai vui vẻ rời đi. Bỗng bị triệu mù gọi giật lại. Triệu mù làm động tác bóp cò hỏi. Có cái này không? Người kia sững lại. Hai xếp đây là... Triệu mù nói. Người anh em, đừng sợ. Bọn tôi muốn vào rừng đi săn, phòng thân thôi. Anh ta cắn môi dép Đại ca, vụ này không dễ lo liệu. Giờ nghiêm lắm. Đợt trước... Triệu mù ngắt lời anh ta Được rồi, đừng có huyên thuyên với tôi Tôi chỉ hỏi anh Có hay không Người kia thận trọng quan sát xung quanh Thì thầm Có, cần loại nào Triệu mù nheo mắt Có loại nào Anh ta nhanh nhậu Loại nào cũng có Súng trường M16A1 của Mỹ Súng ngắn cầm tay SNW AK-47 AK-47 Súng ngắn bán tự động Beretta 92 của Ý Súng ngắn Makarov Của Liên Xô cũ đều có Cả súng ngắn ổ xoay cũng có Tôi ở cạnh nghe Mà kinh hồn bạt vía Mẹ nó Đây là kho chứa vũ khí thu nhỏ rồi con gì Lại còn được chọn cơ à Trước đây nghe đông gia kể Ở biên giới Vân Nam buôn bán súng Toàn lấy sọt đựng Xem ra thật sự là vậy Triệu mù trao đổi với anh ta vài câu, bảo chỗ này tai vách mạch rừng có gì liên lạc qua điện thoại. Ra khỏi sàn Disco, tôi hơi thắc mắc hỏi triệu mù, mấy cái ke, đá có nghĩa là gì? Triệu mù bảo, ke là bột k ketamine, đá là ma túy đá, đều là mai thúy cả. Cụ thể là gì anh ta cũng chịu, dù sao trước đây nghe đông gia nói vậy. Tôi kẹm khái. Người kia đúng thật là thần thông quảng đại, súng gì cũng kiếm được. Triệu mù hờ lạnh. Một trăm tệ hôm nay coi như vứt đi, gặp phải hạng chập chờn rồi. Tôi là lừa đảo hả? Triệu mù bực bội. Không thì sao, nhà gã mở xưởng quân sự ở Mỹ hay sao mà súng gì cũng có, rõ ràng là sao. Tôi cạn lời hỏi. Làm sao đây? Triệu mù hơi chán nản nhưng vẫn bảo Không việc gì Đông ra nhiều cách lắm Ngấm ngầm không được thì chuyển sang công khai Đổi chỗ khác thử xem Trên đường Triệu mù lại phổ cập một ít kiến thức Phổ thông về súng ống cho tôi Buôn lậu súng ống ở Trung Quốc Chủ yếu chia làm hai loại Một là súng còn lại sau chiến tranh Ở Vân Nam thì đe phần Là súng thời chiến tranh Có súng ngắn 54 Súng trường bán tự động Type 56 Súng trường tự động 56 Những loại này đều là hàng oách Sức sát thương cực lớn Vô cùng nguy hiểm Có điều đa phần đều bị tịch thu rồi Cho dù không bị tịch thu Thì một là hỏng Hai là hết đạn Súng ống trên chợ đen Chủ yếu là súng tự chế của dân Súng tự chế Nòng không có rãnh xoắn Bắn không xa Nhưng bắn cự ly gần thì rất được việc Trong giới, loại súng tự chế được gọi là chó. Súng trường là chó dài, súng ngắn là chó ngắn, súng hơi là chó hơi. Còn có một loại súng được chế tạo quá thô sơ, không xưng nổi là chó, chỉ có thể gọi là gà. Có điều đây đều là những cách gọi vớ vẩn trên mạng. Họ tưởng họ hiểu, có mà hiểu cái kích đấy. Theo tiếng lóng giang hồ, súng ngắn gọi là móng lợn ngắn. Súng trường gọi là dài Lúc mua bán không nhắc giá tiền Chỉ nói cái Một cái là 10.000 tệ Dân tự chế một khẩu móng lợn ngắn Vốn cũng đã hết 300 tệ Bán sang thâm quyến Có thể được 10 cái Tức là 10.000 tệ Tôi không khỏi kinh hãi Chẳng trách buôn lậu súng Và mai thúy lại kiếm đến thế Lợi nhuận khổng lồ Triệu mù bảo Không thì cậu nghĩ sao Lợi nhuận không cao ai làm, chẳng lẽ không sợ rơi đầu. Nói mấy câu, anh ta lại hứng chí, một mình vui vẻ đi trước, bảo cho tôi đi mở mang tầm mắt, xem anh ta mua súng thế nào. Tôi cũng hèo hứng, nhỏ tiếng hỏi, không phải chúng ta đang đi móc nối quen hệ à, liên lạc bí mật, giao dịch ngầm gì đó. Triệu mù xua tay nói tôi mau ngậm miệng vào, tránh để người ta nghe thấy lại cười cho. Không ngờ tên này đưa tôi lên phố lượn một vòng, rẽ vào một cái chợ. Ở chợ cái gì cũng có, sầu riêng, dừa, vân vân Nhưng bọn tôi cần mua súng cơ mà, anh ta đến đây làm gì? Triệu mù đưa tôi vào chợ dạo quanh, nhìn thấy một người ăn mặc kiểu nông dân đang ngồi ngậm tẩu lọc nước. Trước mặt bày mấy bó cải trắng héo. Triệu mù bước qua, cúi xuống nhìn cải trắng, Người kia cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên. Người bán rau lạ thật, không muốn làm ăn à? Triệu mù nháy mắt ra hiệu cho tôi, đưa tôi sang bên cạnh, ngồi xuống hút thuốc. Tôi không hiểu ý anh ta. Anh ta cố tình tỏ ra thần bí, bảo tôi theo sát sạp rau kia. Nếu có người đến mua gì thì nhất định phải nhìn cho kỹ. Tôi đột ngột hiểu ra triệu mù muốn làm gì. Đông gia từng nói dân tộc thiểu số vùng Vân Nam rất hung hãn bán súng như bán rau người bán ăn mặc như nông dân trước mặt bày mấy cái sọt to đùng bên trên là một đống cải trắng người ngồi trong chợ hút thuốc chẳng thèm nhìn sọt lấy một cái trông không khác gì một bác nông dân bình thường nhưng thứ người nông dân này bán lại rất ghê gớm trong sọt bày trước mặt ông ta Tầng trên cùng là cải trắng, bên dưới là súng, dài ngắn đủ loại. Người trong giới ai cũng hiểu, mua thứ này không được nhìn, phải thò tay vào mò. Mò được món ưng ý, thì phải dùng tiếng lóng riêng để bàn bạc giá kẻ với người bán. Rất nhiều khách du lịch không biết, lại tò mò, hỏi trong sọt bán gì. Người bán ngậm tẩu liếc nhìn khách du lịch, xua tay bảo anh ta đi đi. Thứ này anh ta không mua nổi Khách du lịch mất mặt Mặt mũi đỏ bừng Máu dồn lên não Nhất định phải mở sọt ra xem Bên trong rốt cuộc là gì Chủ sạp không cản, Muốn xem cứ xem Anh ta thông thả nhẹ khói thuốc Khói thuốc vấn vít Từ từ trôi đi Khách du lịch cực kỳ đắc ý Gạt đống cải trắng ra Đến lúc nhìn rõ thứ bên dưới Thì đớ cả người Thứ này không mua có được không? Tất nhiên không được. Nếu khách du lịch đã nhìn thấy, vậy buộc phải mua. Mua thì sẽ thành tòng phạm, không lo anh ta tố kéo. Không mua thì chắc chắn có vấn đề, muốn đi tố kéo phải không? Đã không mua, còn dám móc những thứ trí mạng này ra, bắn chết tại chỗ. Không đùa. Chuyện kiểu này từ trước tới nay, tôi luôn coi là chuyện cười. Nào ngờ lại là thật Thấy có người bán súng trong chợ Giữa ban ngày ban mặt Tôi cũng hơi lo Bèn hỏi triệu mù liệu có vấn đề gì không Sao người này lại bán súng giữa phố chợ Triệu mù Đây là đâu Biên giới Vân Nam Tam giác vàng Myanmar Viễn Trinh Chiến tranh biên giới Lại nằm sát ngay tam giác vàng Không loạn mà được à Mấy năm trước Chính phủ đến bình viễn Vân Nam để truy bắt bọn buôn me túy, trực tiếp điều động quân đội như đánh trận vậy. Nghe nói vệ tinh quân sự Mỹ quan sát thấy quân đội biên phòng Trung Quốc di chuyển trên quy mô lớn. Còn tưởng Trung Quốc phát điên muốn đánh nhau với Việt Nam đấy. Tôi cũng âm thầm chặt lưỡi. Vãi, sao ở Bình viễn loạn lạc thế? Triệu mù, ai, chẳng còn cách nào. Nơi đó là hậu phương lớn cho chiến tranh biên giới, luôn thi hành chính sách đặc trưng kinh tế thời chiến, tạo ra bao nhiêu xưởng quân dụng quy mô nhỏ. Về sau chiến tranh kết thúc rồi, nhưng nhà nào nhà nấy đều có vũ khí. Chương 81. Vùng này nhiều dân tộc thiểu số Lại nằm sát tam giác vàng, người làm nghề gì cũng có, buôn ma túy, buôn lậu, bắt cóc. Xung đột vũ trang, giết người phóng hỏa khiến quân đội trú đóng ở đó cũng không dám sang. Năm 92, công an trực tiếp điều lệnh cho lực lượng vũ trang vây quét một lượt, cũng thu hồi lại hết súng ống nên đã êm hơn nhiều. Tôi hỏi, thế tại sao bên này vẫn còn người dám bán súng? Trự mù đáp. Có lẽ là buôn lậu từ Myanmar sang Cũng có thể là dân đi săn bản xứ tự chế Quan tâm chuyện lấy ở đâu ra làm quá gì Dùng được là được Tôi thúc giục anh ta Vậy thì chúng ta mau đi mua thôi Còn chờ gì nữa Triệu mù nói Cậu ngốc à Cậu tưởng chúng ta biết hắn đang bán súng Những người khác không biết chắc Không cẩn thận là mất mạng như chơi Tôi bảo Vậy phải làm sao Triệu mù rút một điếu thuốc ra, châm lên, rít mạnh một hơi, nói Chờ thử xem, nếu có người khác mua rồi thì chúng ta mua lại của hắn. Mắt tôi sáng lên, rút một điếu thuốc trong hộp thuốc của anh ta, nói Không nhận ra, thằng nhãi anh cũng lắm mưu như thế. Triệu mù rất đắc ý, hừ mũi, lầm bầm một câu Ông đây từng trải nhiều rồi, thằng nhãi cậu ngoan ngoãn mà học hỏi thêm đi. Một lát sau, có một đám du khách mặc đồ lòe lòe đủ màu đi tới. Trong đó có một tên béo, một tay ô một cô gái, một tay nghe điện thoại nói chuyện ưm ưm à à. Tôi liếc nhìn, thấy có vẻ tiềm năng. Quả nhiên, tên béo đi đến chỗ người bán kia. Cô gái đó tò mò hỏi người bán đang bán đồ gì. Người bán kia không thèm để ý tên béo giàu có nổi nóng, đòi xem cho bằng được. Sau đó người bán lạnh lùng mở sọt ra, hắn trợn tròn mắt, khẩn cầu đủ kiểu nhưng không hiệu quả. Cuối cùng, dùng vẻ mặt đau khổ, đếm một chồng tiền mặt đưa cho người bán, đổi lấy một túi sách nhỏ màu đen, tâm trạng như đưa đám. Tôi và triệu mù cười ẩm lên, phủi phủi mông đứng dậy, đi theo tên béo. Đi được một đoạn đường, Nhìn bốn phía không có người, triệu mù gọi. Này, người anh em! Không ngờ tên béo kia vừa nghe thấy chúng tôi gọi thì sợ đến mức quăng luôn túi sách xuống khe nước, co cẳng chạy ra ngoài. Chúng tôi khoái chí chắc tên béo kia tưởng chúng tôi xử hắn. Vừa bị triệu mù gọi đã sợ chạy mất dép, để lại cho chúng tôi một khẩu súng. Mở túi sách ra, bên trong có một khẩu ke 54. Triệu mù thuần thục kéo băng đạn ra, trong băng đầy áp đạn. Anh ta hừ một cái. Khinh tên béo kia quá nhét gan. Nếu mà để hắn kiếm thêm mấy khẩu nữa thì quá đã. Có súng rồi, chúng tôi như được tiếp thêm mấy phần can đạm. Lại đi tới nhà ghe vùng này tìm mấy tên côn đồ, nghe ngóng chuyện vượt biên qua Lào. Thế mà tất cả đám côn đồ đều đồng ý luôn. Tên nào cũng vỗ ngực đảm bạo. Càng như thế, chúng tôi càng thấy khó tin tưởng. Rối rắm hết cả lên, chưa biết nên xử trí thế nào. Sau khi cả hai thương lượng quyết định chưa đi Lào vội, cứ ở bản địa thuê mấy người đi cùng trước đã, hỏi thăm xem vụ núi thần bên Lào rốt cuộc là thế nào. Không ngờ rằng triệu mù ra ngoài đi lòng vòng cả nửa ngày, mà cũng không thuê nổi ai. Nói ra cũng thấy tà môn vãi, Thằng tre này vừa nhắc tới chuyện đi Lào, tên nào cũng nhận lời chắc như bắp. Nhưng nhắc tới chuyện đi núi thần, ai nấy đều lắc đầu ngoầy ngoậy như đánh trống bọi. Tiên sư kỳ quặc vãi lúa. Tôi luôn mồm động viên anh ta, vỗ vỗ vào túi tiền, nói. Không phải sợ, ông có tiền, chúng ta có điều kiện mà, nhà không có gì ngoài tiền. Triệu mù nghe tôi nói thế cũng có chút động lực, đáp. Có tiền mua tiên cũng được. Ông đây không tin không thuê nổi người. Nào ngờ, anh ta lại đi lòng vòng thêm kẹ bụi. Mặt mày xám xịt quay về, nói. Mẹ nó, đúng là tà môn vãi trưởng Ông đây ra giá tiền gấp 3, vậy mà không ai dám đi khu đó. Bọn họ nói, trên núi thần bên Lào có quái vật. Người ngoài vào trong núi thì sẽ bị ăn thịt. Đến xương cốt cũng chẳng còn. Ai... Ông đây thật là số đen tám kiếp, sao lại phải đi cái nơi rẻ rách này chứ? Cả hai đang rầu rĩ không nghĩ ra cách nào. Lúc này lại nhận được một cuộc điện thoại. Cuộc điện thoại là do hướng dẫn viên du lịch Tiểu Mã gọi tới, ngập ngừng hỏi có thể gặp chúng tôi được không để bàn về chuyện đi Lào. Tôi và Triệu Mù vui mừng hết sức, chuyện này đúng là đi mòn dày sắt chẳng tìm được. Tự dưng mò tới chẳng tốn công. So với mấy tên lưu manh đầu đường xó chợ kia, thì người này dù sao cũng đáng tin cậy hơn. Lúc ấy, chúng tôi quyết định, lần này bất kể như thế nào, mềm nắn rắn buông, uy hiếp dụ dỗ, sống chết cũng phải khiến gã đồng ý đưa chúng tôi đi Lào. Mọi người gặp mặt nhau rồi, gã cứ ấp ống, giống như có gì muốn nói nhưng lại ngại nói ra. Cứ ngồi đó xoa tay không ngừng. Tôi liếc mắt ra hiệu cho triệu mù. Hai người cùng nịnh nọt gã Nói vừa nhìn thằng nhãi này đã thấy có tư chất ông chủ. Hai mắt sáng thế cơ mà. Đúng không? Vậy chúng ta quyết luôn nhé. Giá cả bao nhiêu cứ việc nói. Thời gian thì là mấy ngày tới đi. Người kia do dự rất lâu nói. Hai anh này... Ông chủ của chúng tôi không đồng ý qua bên đó đâu. Tôi hỏi, hả? Không đồng ý à? Vì sao? Gã đáp, ông chủ của chúng tôi nói rồi, đi Lào thì không sao, nhưng chỉ có thể đưa hai anh đến vùng lân cận núi Thần thôi. Những nơi khác nếu muốn thì hai anh phải tự vào. Triệu mù không kiềm chế được, nói, Nếu bọn tôi mà biết cách vào rồi thì còn cần mấy người làm gì? Tôi thấy người kia hình như có suy nghĩ gì đó, hỏi ghé. Cậu này, cậu có cách gì hay không? Người kia ngẩng đầu, nói. Hai anh thật sự muốn qua bên đó à? Triệu mù đẹp. Đương nhiên rồi, nếu không thì chúng tôi phí sức như thế làm gì? Người kia do dự một chút, nói. Nếu tôi đưa hai anh đi, hai anh cho tôi bao nhiêu tiền? Tôi hỏi, cậu muốn bao nhiêu? gã hơi giàu rĩ nói, tôi đưa hai người đi, có khả năng không về được nữa. Tôi còn có một đứa em gái đang học đại học, tôi phải chuẩn bị đủ tiền cho nó trước. Tôi giật mình, lập tức đưa mắt liếc triệu mù, anh ta cũng hơi lo lắng. Không ngờ núi thần bên lào thật sự nguy hiểm như vậy. Người này rõ ràng là muốn để lại đủ tiền cho em gái, lo trước chuyện hậu sự. Không được, chuyện này phải hỏi cho rõ, không thì lần này sẽ thực sự bỏ mạng ở đó mất. Tôi cũng nóng lòng nắm lấy tay ghẽ, nói. Người anh em, cậu yên tâm, nếu cậu đưa chúng tôi đi, tiền tuyệt đối không thiếu phần cậu. Học phí của em gái cậu, tôi sẽ lo hết. Chẳng may cậu có xảy ra chuyện gì, chúng tôi sẽ không buông tay làm ngơ đâu. Hay là thế này, mấy người chúng ta cứ đứng giữa đường bị người ta nhìn cũng không hay. Chúng ta qua tiệm đồ nướng bên kia, gọi ít rượu, vừa nhắm vừa nói. Có thêm manh mối, chúng tôi cũng yên tâm hơn phần nào. Qua bên kia uống rượu, cùng bàn về chuyện đi Lào lần này. Tiểu Mã cũng là người cởi mở, uống xong vài chén rượu, Mọi người đã thoải mái thân thiết hơn nhiều. Tiểu mẽ không phải người địa phương Tây Song bản nẹp. Mẹ ghẽ là người Thượng Hải, theo phong trèo xuống nông thôn về đây. Che gã là bộ đội địa phương, về sau trong một lần thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp, mất tích một cách mơ hồ. Mẹ ghẽ vất vả nuôi dưỡng đến khi gã 7-8 tuổi. Có một năm đi theo người khác vào rừng hái cỏ dại, cũng mất tích. Có lẽ là bị hổ ăn thịt hoặc là ngã xuống vách núi rồi. Bắt đầu từ lúc ấy, gã lang thang khắp nơi, bán đồ ăn, khai thác cao su, lượm ve chai, ăn xin, đánh nhau, bán ma túy, buôn lậu, thậm chí còn từng đi tu. Cuối cùng thì làm hướng dẫn viên du lịch ở công ty du lịch nhỏ này để kiếm chút tiền tươi nuôi em gái. Gã đẩy chén rượu ra. Hít từng đợt thuốc, thuần thục nhẹ ra một vòng khói, mắt đỏ lên. Ai sống mà không như vậy chứ? Nếu không phải tôi còn có một đứa em gái, có lẽ đã chết mấy lần rồi. Triệu mù cũng khuyên gã: Nói mấy lời vô dụng này làm gì, đều là nói nhẹm hết. Nào, uống rượu, uống rượu đi. Gã chặn chén rượu, hơi kích động nhìn tôi. Tiểu thất ra, anh có thể đồng ý với tôi một chuyện không? Tôi hỏi. Chuyện gì, cậu cứ nói. Gã nghiêm túc nói. Tôi biết, các anh đều là người tài, có bản lĩnh. Dù xảy ra chuyện lớn bằng trời, vẫn có thể tiếp tục chống đỡ. Tôi thì không. Nhân vật nhỏ như tôi, nói chết là chết. Lần này, nếu tôi không về được, anh có thể đưa em gái tôi theo không? Tôi sững sờ. Chuyện này, cậu có ý gì? gã mân mê chén rượu trong tay nói. Tôi từng đi tu một thời gian, sư thầy xem số mạng cho tôi, nói tôi năm nay có quẻ khảm, có lẽ sẽ không qua khỏi. Tôi đây cả đời cũng chỉ tầm thường như vậy, chẳng đáng là bao. Nhưng các anh cũng biết, tôi còn có đứa em gái, nó không thể không có ai chăm sóc. Sắc mặt triệu mù tái đi Lập tức ngắt lời gã Đừng nói nhạm Cậu mới được bao nhiêu tuổi mà đã nghĩ lung tung Hơn nữa chúng ta còn chưa đi Thằng nhãi cậu chưa gì đã rào trước Không phải là không muốn chúng tôi đi đấy chứ Thằng nhóc cậu nói thật đi Cậu bốc phét đúng không Thật ra là cậu không biết đường vào Tiểu mã biết triệu mù đang trấn an gã Cùng cười khẽ nói Tôi cứ nói thế Đây chẳng phải vừa đúng lúc gặp được thất gia, nên cũng đúng lúc giữ lại cho em gái tôi một đường lui à. Ở đây con gái không có vị thế gì, thời thế cũng loạn lạc. Tôi muốn sau này nó ra ngoài, nếu có thể tới Bắc Kinh học hành. Vậy tôi ở dưới âm phủ, có thể nhắm mắt rồi. Mắt triệu mù đỏ lên, anh ta nuốt ừng ực một chén rượu vào bụng, vỗ ngực nói. Người anh em, cậu yên tâm, Lần này đi, chả có quái gì xảy ra đâu. Lỡ mày có xảy ra chuyện gì, em gái cậu cứ gieo cho tôi, tuyệt đối sẽ không bạc đãi cô ấy. Tiểu Mã nghiêm túc nhìn Triệu Mù một lát, lắc đầu, bảo. Chuyện này... Chuyện này có lẽ không được đâu, anh Triệu. Triệu Mù sốt ruột. Sao? Không tin anh cậu đây à? Tiểu Mã lắp bóp nói. Chuyện này... Anh chịu, thật, thật ra tôi không có ý kiến gì, chỉ là em gái tôi nó hơi kén trọn. Tôi cười lăn cười bỏ, suýt chạy cả nước mắt. Uống rượu thêm một lát, thấy bụng hơi căng căng, tôi ra ngoài tìm nhà vệ sinh. Từ nhà vệ sinh về, ven đường có cô gái mặc quần éo dân tộc bán trứng luộc nước trà. Tôi đi tới hỏi giá tiền. Cô gái nở nụ cười với tôi, rồi cầm mấy quả trứng gà nhét vào tay tôi. Tôi muốn trả tiền, cô ấy lại khua tay, sống chết không chịu nhận, mỉm cười nhìn tôi. Tôi cũng ù ù kẹt kẹt, đành phải cầm trứng gà về. Vừa kể với tiểu mã, gã lại cười he he, khen tôi có phúc. Tôi càng mờ mịt thêm hỏi gã. Sao thế? Gã bảo. Con gái dân tộc Thái ở Tây Sông Bạn Nẹp này vào dịp đón lễ sẽ luộc trứng gà đem ra chợ phiên bán. Nếu như vừa mắt chàng trai nào trên đường sẽ tặng không trứng gà cho chàng trai đó, thể hiện rằng đồng ý ra ngoài qua đêm với người ta. Nghẽ nói, Tiểu thất ra trong tuấn tú, vậy là tốt rồi. Tôi ở đây mấy chục năm còn chưa bao giờ được ăn trứng gà miễn phí. Triệu <cười> mù cũng hô lên. Còn có chuyện thú vị thế cơ à, mau lên đi chú rể, đừng ở đây nói nhảm với bọn tôi nữa, một khắc đêm xuân cũng là vàng. Tôi mắng, cút đi, mặt đỏ ửng lên, quay đầu xem thử, cô gái ấy vẫn chưa đi, đang đứng bên kia, đôi mắt to chớp chớp nhìn tôi. Tôi lập tức quay đầu lại, làm triệu mù và tiểu mã cười nghiêng ngạc. Chương 82 Tôi cố sức đánh trống lạng sang chuyện khác, hỏi Tiểu Mã. Rốt cuộc là bên núi thần có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao vừa nhắc đến nơi đó, mọi người đều nói có quái vật, ai cũng không dám đi thế? Tiểu Mã cười đau khổ. Chẳng phải là naga sao? Thứ quái vật kia đúng là chết người mà. Triệu mù hơi không phục. Không phải chỉ là con chừng trùng thôi à? Tả ma đến vậy sao? Con trùng dài này dù có to, không phải cũng chỉ là trùng dài sao, còn có thể lật trời chắc. Thái độ tiểu mẽ rất nghiêm túc. Anh Triệu, đúng là không thể khinh thường nó. Con na gà này không chỉ là một con rắn lớn. Cũng có người nói nó chính là rồng. Hai người cũng xem qua ảnh rồi. Con này ngoại trừ việc không có chân ra thì giống rồng Trung Quốc y như đúc. Cái thứ này không đơn giản như vậy đâu. Tôi nói, rồng Trung Quốc cũng chỉ là truyền miệng, mặt ngựa, sừng hưu, thân rắn. Không có ai từng nhìn thấy rồng thật cả. Có thể con na gà này cũng như thế thì sao? Chính là kiểu loài vật sinh ra từ thời chắp vá, vốn dĩ không hề tồn tại ngoài đời thực. Tiểu mã lắc đầu nói, loài naga hình như có tồn tại thật, rất nhiều người từng nhìn thấy rồi. Gã bạo, sông Lan Thương bắt nguồn từ tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc, chảy qua Trung Quốc, Lào, Myanmar, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Đoạn sông trong địa phận Trung Quốc thì gọi là sông Lan Thương, đoạn sông chảy qua Lào, Myanmar, Thái Lan thì được gọi là sông Mekong. Dân bản xứ Lào rất mê tín, nói rằng trong sông Mê Công có rồng, đó chính là Naga. Họ thường xuyên tiến hành nghi thức bái tế thần bí ở bên sông Mê Công, quăng bò dê và gia súc xuống dòng nước. Năm đó, cha tôi là bộ đội biên phòng canh ghét ngay cạnh sông Mê Công, người Trung Quốc chúng ta gọi là sông Lan Thương. Để thuận tiện cho việc đi lại, bộ đội cũng trang bị cho trạm biên phòng, của bọn họ một chiếc cano để họ đi tuần tra trên sông Mekong vào ban đêm xem có người nào vượt biên không Thật ra vụ này chắc chắn chỉ là vẽ thêm chuyện lượng nước của sông Mekong lớn như thế sông Mekong nhiều dòng chảy Trung Quốc vẫn luôn muốn đắp đập trên thượng nguồn để xây trạm thủy điện Đừng nói là người kể cả có quăng nguyên một cái đầu trâu vào dòng nước cũng chẳng có cơ hội nổi lên được Lập tức bị cuốn xuống đáy sông ngay sao mà có người vượt biên được nhưng nói thì nói vậy mỗi tối mọi người vẫn nghiêm túc chấp hành lái cano dọc theo đường sông thuộc địa phận Trung Quốc một vòng đêm hôm đó đến phiên phiên trực của che tôi lúc ông đang tuần che đường bờ sông nhìn thấy xa xa trên sông có một mảng bóng đen ông tưởng là cỏ dại ở trên thượng nguồn trôi xuống bị đá lớn nổi trên mặt nước kẹn lại định đi xử lý Vậy mà Cano còn chưa tới gần Mạng bóng đen kia đã phốc một cái lặn xuống đáy sông Sau đó mặt nước dậy lên một đợt sóng Chỉ thấy giữa dòng trồi lên một lớp sóng trắng xóa Bóng đen kia tăng tốc rất nhanh quay đầu ngược dòng biến mất Lúc ấy che tôi sững sờ cho tới khi bóng đen kia hoàn toàn biến mất mới hoàn hồn lại gấp ghép lái cano quay về sau này ông nhớ lại nhìn hình dáng của bóng đen kia phải to gấp 7-8 lần cái cano ước chừng dài khoảng 20-30 mét đáng sợ hơn là thân mình nó to đến vậy mà có thể nhẹ nhàng xoay người giữa dòng nước lớn chảy xiết của sông Mekong không tốn chút sức nào thậm chí di chuyển ngược dòng sông Mekong với tốc độ nhanh như thế Đầu nó phải to và sức bật lớn tới mức nào? Tôi cũng nổi máu tò mò hỏi gã. Cha cậu có nhìn thấy rõ rốt cuộc dưới sông là cái gì không? Gã lắc đầu nói. Ánh đèn trên cano chiếu không được bao xa, chỉ có thể nhận ra đúng là một con vật khổng lồ, hình dạng cụ thể thì không biết. Triệu mù cũng phấn khích hỏi. Tiểu mã Cậu nói xem cái con dưới sông kia có khi nào là thủy quái gì đó không? Tiểu mã lắc đầu, nói. Cũng không biết nữa. Gã kể tiếp, cha tôi báo kéo lại chuyện rắn khổng lồ trên sông Lan Thương. Không lâu sau đó, phía trên điều xuống một đội, tới đây nghiên cứu loài rắn khổng lồ này. Lúc ấy, cha tôi từng hỏi vị giáo sư già trong đội, thứ mà tối hôm đó ông nhìn thấy. Rốt cuộc có phải là rắn khổng lồ hay là loài thủy quái khác không? Giáo sư kia nói, sông Mê Công là một trong những dòng sông lớn nhất thế giới. Nó không chỉ có lưu lượng nước cực kỳ lớn, còn nằm ở vùng nhiệt đới. Có rất nhiều giống loài to lớn không thể hình dung nổi. Những loài mà con người chưa biết đến thường bị người ta gọi là thủy quái. Trong những loài thủy quái này có cá nheo khổng lồ rất đáng sợ, có thể dài đến 7-8 mét, bản tính hung hãn, không chỉ tấn công hưu, ngựa, uống nước sông, thậm chí còn có thể tấn công con người. Cá nheo khổng lồ là động vật ăn thịt, răng sắc bén, thi thoảng có ngư dân sau khi hợp lực đánh bắt một con cá nheo khổng lồ, phát hiện trong dạ dày nó còn có cả cái đầu lâu của trẻ con chưa tiêu hóa hết. Cha tôi thấy giáo sư rất hiền lành, đánh liều hỏi nhỏ ông ấy rằng bên Lào lưu truyền một lời đồn. Nói trên sông Mê Công có một loài thủy quái gọi là Naga, dài đến 30-40 mét, phần đầu giống như rồng, trên đầu còn có 7 cái lỗ mũi, nằm sâu dưới lòng sông rộng, đây mới thật sự là rồng. Lời đồn này rốt cuộc có đúng không? Giáo sư nói, lần này chúng tôi đến cũng vì mấy thông tin này, Dựa trên những loài rắn đã biết trước đây mà nói, chưa có loài rắn lớn nào to đến vậy. Loài dài đến 30-40 mét, xương đầu giống mặt ngựa này, rất giống loài sinh vật đặc thù dưới biển sâu, ké đai vua. Theo lời của ngư dân vùng Duyên Hải Đông Nam, ké đai vua có con dài tầm như vậy, đầu cũng rất giống rồng, thường được ngư dân gọi là Hải Long Vương để cúng bái. Nhưng loài kẻ đai vua này là kẻ biển sâu, không thể sinh sống trong sông Mê Công nước ngọt này được, nên có lẽ cũng không phải. Cha tôi lại hỏi ông ấy, vậy thủy quái mà cha tôi gặp trên sông Lan Thương rốt cuộc là thứ quái gì? Giáo sư Trầm Ngâm một hồi nói, liên quan đến Naga thì trong giới học thuật cũng có những quan điểm nhất định. Nghi rằng nó không phải rắn thường, mà là một loài sinh vật cổ thời tiền sự tên là rắn khổng lồ Mã Tát Đức Nhưng theo quan điểm của giới khoa học loài rắn khổng lồ này đã tuyệt chủng cả vạn năm trước rồi Nhưng môi trường trên sông Mê Công cực kỳ phù hợp để rắn sinh tồn Có lẽ sẽ có một ít Mã Tát Đức còn sót lại cũng không chắc lắm Ông ấy thấy che tôi tò mò nên cho ông xem hai bức ảnh Ảnh là do nhấp ảnh ra của tạp chí National Geographic Mỹ lúc đang chụp toàn cảnh sông Mekong trên máy bay vô tình chớp được. Bức ảnh đầu tiên là chụp dòng chảy của sông Mekong. Trong dòng sông uốn lượn khúc khuỷu có một vệt đen lộ rõ. Bức ảnh thứ hai là phóng đại cục bộ vệt đen trên sông Mekong kia. Hiện ra giữa dòng là một con rắn khổng lồ đang bơi con rắn kia còn dài hơn cả khúc sông. Phải biết rằng, khúc hẹp nhất của sông Mê Công cũng dài tới 20-30 mét. Vậy mà thân rắn kia rũi ra còn dài hơn khúc sông rất nhiều, thế thì tối thiểu cũng phải dài 30-40 mét rồi. Tiểu Mã kể xong, tôi và triệu mù cũng ngây người, hoang mang suy nghĩ. Nếu thật sự núi thần có một con rắn khổng lồ 30-40 mét, sợ là mấy người chúng tôi cũng không đủ để nó nhét kẽ răng. Tôi thầm nghĩ trong lòng, hai chức nanh độc đông ra cho tôi kia, không chừng là của loài rắn khổng lồ naga này. Nhưng mà ông ấy kiếm ở đâu ra nhỉ? Sau khi quay về, tôi và Triệu Mù bàn sơ qua, quyết định lần này cho tiểu mã 10.000 tệ. Em gái ghẽ học đại học 4 năm, chi tiêu tiết kiệm một chút thì khoảng chừng 50.000. Còn 50.000 để lại cho cô ấy dành dụng lúc cần kíp có lẽ cũng tạm ổn rồi. Ngày hôm sau, tôi rút 50.000 từ ngân hàng đưa cho tiểu mẽ trước để gẽ đưa tiền cho em gái. Chờ sau khi trở về thì đưa nốt 50.000. Đây cũng không phải do đề phòng ghẽ, mà quy tắc của nghề này là như vậy làm trái quy tắc cũng không nên. Tiểu mã rất kẽm động, giọng lạc hẳn đi, gã hé miệng mấy lần, muốn nói gì đó, cuối cùng lại vẫn không nói gì, chỉ cúi đầu nhận tiền. Qua hồi lâu, gã mới mở miệng, bảo chúng tôi hai ngày tới cứ thu xếp dần, hai giờ đêm ngày mốt sẽ xuất phát đi Lào. Trước khi chia tay nhau, Tiểu Mã hỏi tôi có biết dùng súng không? Nếu biết, gã sẽ chuẩn bị cho tôi một khẩu. Bên Lào quá loạn lạc, người vượt biên, trùm ma túy, phần tử cuồng tín tôn giáo, dân làng đi săn, loại người gì cũng có, cũng nên có khẩu súng phòng thân. Khi tôi còn bé, từng tập súng hơi mấy năm, kỹ thuật bắn súng cũng không đến nỗi nào. Vẫn nhớ mãi không quên cảm giác được dùng súng hơi. Lúc này nóng lòng hỏi gã có thể kiếm được không? Nếu được thì kiếm giúp tôi một khẩu. Quả nhiên tiểu mã quan hệ rộng. Hôm sau tôi còn đang ngủ, đã nhận được cuộc điện thoại của gã. Nói xe gã đang dừng ở dưới khách sạn. Mang cho tôi một khẩu súng hơi. Còn triệu mù thì là một khẩu súng săn rất oách. Súng gã đưa tôi là một khẩu súng hơi kiểu cũ. Tôi sốt ruột chờ tiểu mã lái xe tới chỗ hẻo lánh, bắn thử mấy phát. Cảm giác trên tay cũng ra gì đấy. Nhanh chóng gợi cho tôi những kỷ niệm của ngày xưa cũ. Tôi tập súng khá sớm. Khi đó, tôi vừa từ nhà ông ngoại ở Đông Bắc trở về. Bồi hồi nhớ mãi rừng núi Đông Bắc mênh mông và cuộc sống thợ săn trèo đèo lội suối kia. Quay lại thành đô rồi, cảm giác cứ không quen, đồi núi thì trụi lụi sói thì nhốt trong vườn thú Ngày tháng yên bình nhạt nhẽo thế này Có gì thú vị chứ Bố hiểu tâm tư của tôi Mua cho tôi khẩu súng hơi Cuộc sống thợ săn của tôi bắt đầu Đó là những năm 80 Chuyện quản lý súng ống trong xã hội Còn chưa nghiêm ngặt Ra hợp tác xã mua bán Là có thể mua được súng hơi Hình như giá 50 tệ một khẩu Hai hào một hộp trì Lúc ấy tôi phấn khích muốn chết, nòng súng thẳng tắp lạnh như băng, bán súng chắc chắn cứng kép, làm bằng gỗ hồ đào. Tôi vuốt ve nâng niu khẩu súng, giống như đang nằm mơ vậy, ôm khư khư khẩu súng bất kể ngày sáng đêm đen. Buổi tối lúc đi ngủ, tôi đặt khẩu súng lạnh tanh trong chăn, lạnh đến mức kẻ người tôi run dậy, nhưng trong lòng thì vui sướng ngập tràn. Lúc bắt đầu tập luyện, tôi bắn vào gạch trước, sau đó là bắn bình rượu, cuối cùng bắt đầu bắn đồng xu Sau khi bắn đồng xu cũng thuần thục rồi thì chính thức bắt đầu lên núi đi săn. Nói là đi săn, thật ra chỉ là bắn chim sẻ chim bông lau, chim gõ kiến, chim cỡ lớn hơn thì là chim ngói. Tôi thường đi thẳng vào trong rừng, đi lòng vòng kẻ ngày. Mệt đến mức hai chân sưng to như củ cải Mà đến một cái lông chim cũng không bắn rụng được Bây giờ nghĩ lại Năm đó đến xe đẹp cũng không có Tôi cứ vác súng như vậy Cứ thế hai cẳng chân gầy gò lì lợm Quốc bộ kẻ ngày hơn 10 dặm đường núi trong rừng Lùm cây, bụi cỏ lau Cũng thật sự là kỳ tích Lúc bắt đầu đi săn Không có kinh nghiệm còn đi lòng vòng qua mấy bụi cây hay trong rừng. Phần lớn là gặp chim sẻ liếu ríu trên bụi cây, thỉnh thoảng thì có thể thấy mấy con chim bông lau kêu cúp cu. Chim bông lau thích xây tổ trong rừng đào, nó rất thích ăn sung ngọt, sẽ chờ rất lâu bên cạnh cây sung ngọt. Có quả sung ngọt chín mọng nào, nó mổ luôn quả đó, không chút hoang mang, thông thả ung dung. Nếu may mắn thì có thể tìm thấy giống chim lớn hơn một chút. Một con chim ngói, chim ngói giống như bồ câu màu xám. Chân bồ câu không quặp được vào cành cây, không thể đứng trên cây, còn chim ngói thì đứng được. Chim ngói rất nhét, bình thường chỉ nhìn thấy người đến ở xa xa là bay mất. Tôi thường bò về phía trước, tới gần từng mét từng mét một. Khi khoảng cách đủ gần rồi thì phấn khích đến mức kẻ mặt đỏ bừng. Lúc tay chân luống cuống nhắm chuẩn vào nó, nó lại vỗ cánh phành phạch bay mất. Ban ngày ít chim, thường thì dù bạn có chạy một quãng đường rất xa, miệng đắng, lưỡi khô, cũng chẳng tìm được mấy con. Về sau tôi cũng bắt đầu học theo người khác đi săn đêm. Chương 83 Săn đêm là chờ buổi tối khi chim chóc về tổ, cảnh giác dần lơi lỏng, dùng đuốc dầu thông hoặc đèn pin chiếu thẳng vào con chim, bắn phát nào trúng phát đó. Tính cảnh giác của loài chim vào buổi tối rất kém, thậm chí có thể trèo lên cây một phát tóm ngay được con nào đang ngủ. Khoảng 3 rưỡi chiều mỗi ngày, bạn nên tìm một đỉnh núi có nước, thoáng tầm mắt để ngồi chờ. Chờ cái gì à? Chờ chim về tổ. Trước khi chim về tổ, chắc chắn trước đó sẽ uống no nước. Bạn sẽ thấy từng đàn chim bay đến chỗ nào đó trong rừng cây, rừng trúc. Nhớ kỹ trong đầu, vậy là được. Đi săn đêm thường có hai người. Một người cầm đuốc dầu thông, chiếu vào con chim. Một người bắn Bằng, bằng, bằng Đương nhiên, thợ săn cũng có quy tắc của đi săn Có một vài loài chim không được săn Đạo chích có luật, thợ săn có quy tắc Mặc dù tôi chỉ là thợ săn nghiệp dư 1. Không bắn cú mèo Cú mèo là loài chim có ích Một năm nó ăn thịt hàng trăm con chuột Cú mèo rất thú vị Buổi tối bạn dùng đèn pin chiếu Sẽ phát hiện nó giống y như đồng hồ quả lắc Nhưng lại một bên mắt nhắm Một bên mắt mở Còn phát ra ánh sáng màu vàng Như đèn huỳnh quang nữa Rất độc đáo 2. Mùa hè không bắn chim ngói Chim ngói rất khôn Hai con chim ngói trong một cái tổ Đầu tiên sẽ có một con chim ngói Quay về thị xét trước Đậu trên cây gần tổ Kêu cúp cu không ngừng Nhìn xem có gì nguy hiểm không Không có gì nguy hiểm mới kêu con còn lại cùng về tổ. Nếu như có nguy hiểm, cả hai sẽ vỗ cánh phành phạch bay đi, tới chỗ khác qua đêm. Cả đêm đó không quay lại tổ. Mùa hè không được phép bắn chim ngói. Mùa hè là mùa sinh sản của chim ngói. Bạn bắn một con sẽ hỏng cả một tổ. Phải chờ tới trung thu, qua kỳ sinh sản của chim ngói. Lúc này chim cũng mập mạp nhiều thịt, có thể bắn thoải mái. Ba, không bắn chim én. Chim én gần gũi con người, nó làm tổ dưới mái hiên nhà người ta. Hai con đực cái tình cảm thắm thiết, cả ngày ra ra vào vào, tạo nên khung cảnh rất ấm cúng. Mùa đông hàng năm, chim én phải bay tới phương nam ở rất xa tránh rét. Đúng đầu xuân năm sau sẽ quay về. Ở nơi xa như vậy, mà nó không bao giờ nhầm lẫn, vẫn sẽ là hai con chim én đó, liếu ríu bay vào bay ra rất náo nhiệt. Nếu như bạn thấy chỉ có một con chim én cô đơn bay về, vậy nghĩa là bạn đời của nó đã chết mất rồi. Người Trung Quốc rất yêu chim én, có rất nhiều người coi bọn nó như thành viên gia đình. Vào mùa đông én nhỏ bay đi tránh rét sẽ thấy nhớ nó cả một mùa đông. Trẻ con ở đây từ khi còn rất nhỏ đã biết yêu chim én Có con én nhỏ nào rơi từ tổ xuống Sẽ cẩn thận đặt lại nó vào trong tổ Thợ săn chẳng có ai bắn chim én Không chỉ không bắn mà thỉnh thoảng đi bên ngoài nhìn thấy chim én bị thương Phần lớn là do trời mưa to Bị mưa tạt rơi xuống Sẽ ấp vào lòng che cho khô Đút cho nó ăn Băng bó vết thương cho nó Rồi thả nó đi Lúc thả chim én đi Buộc một mảnh vải dưới chân nó Bạn sẽ nhận ra Sau khi con chim én này bay về trời Rất nhanh sẽ kéo tới cả bầy chim én Sau đó sẽ dẫn theo một con chim én Con chim én này là bạn đời của nó Bay ra ngoài Lượn vòng vòng trên đầu bạn Rất lâu mới bay đi Loài động vật này báo ơn tình cảm mộc mạc. Từng chút từng chút sẽ khiến bạn thấy rất ấm áp. Có một năm không biết có chuyện gì xảy ra mà giống như nạn châu chấu vậy. Rợp trời rợp đất toàn là chim. Bạn nhìn lên trời, nửa bầu trời đều là màu đen. Dần dần một đợt tiếng ồn ong ong truyền đến. Âm thanh réo lên inh ỏi, truyền vào mặt đất cũng vang tiếng ong ong. Khắp nơi toàn là chim. Trên trời có, dưới đất có. Trên cây cũng có, kết thành từng bầy bay nườm nượp. Lúc ấy, dân làng đều bảo, đây đều là chim cút từ phương Nam tới. Chim cút qua, nghĩa là chim cút đi di trú. Đàn chim cút kia có rất nhiều con tiếp tục bay về hướng Bắc. Cũng có một đám nhỏ đậu trên cây, chữu nặng, cong cả cành cây. Đàn chim cút này quá đông, ở trong vùng có một loại cây thấp bé Kết trái ra một loại quả bông tròn. Sau khi đủ chín sẽ thành quả màu đỏ hơi sền sệt. Tôi từng nếm thử một quả rồi. Vị ngọt ngọt. Chim cút khóa nhất quả này kết từng bầy từng bầy đậu trên cây. Dưới gốc cây là cả một lớp dày toàn phân chim. Vậy bắt mấy con chim cút này thế nào? Già trẻ gái trai trong vùng cùng ra tay dùng chổi ném Dùng lưới đánh ké bắt, thậm chí dùng kẻ gậy chọc, xác chim rơi kẻ đống đầy chậu. Những con chim cút này quá mệt rồi, chúng không bay nổi nữa, quyết định nhắm mắt lại đậu trên cành cây, chờ chết. Tôi bỏ súng xuống, không đành lòng xem tiếp, lặng lẽ rời đi. Còn có một năm mùa hè, giữa trưa đột nhiên nổi gió lớn. Gió thổi mù mịt đất trời Sau đó xuất hiện sấm khen Sấm khen là chỉ có sấm sét đánh chứ không mưa Đây là một kiểu thời tiết khá kỳ lạ Trong dân gian có lưu truyền Sấm khen là để diệt quỷ Có diệt quỷ hay không thì tôi không biết Lúc ấy tôi đang đứng ở một bức tường cũ tránh gió Thì nghe thấy tiếng răng rắc vang lên Một cây hòe to như thùng nước ở bên cạnh Bị xét đánh xuống bộ làm đôi, một mùi tanh khét lẹt bốc lên. Đợi trời hửng nắng, tôi qua bên đó xem. Hóa ra cây hòe kia đã bị đục rỗng ruột. Bên trong có một con rắn thân to bằng miệng bát, bị xét đánh thành than. Còn có một lần vào mùa xuân, tôi đang đi trên con đường nhỏ trong rừng. Nhận ra trên đường đầy xác bươm bướm. Đi một bước mà nhìn thấy mấy chục xác bướm nằm chi chít trên mặt đất Bươm bướm vẫn còn nguyên vẹn Có thể thấy rõ ràng lớp vảy trên cánh Gió thổi qua Cánh bướm rung nhẹ nhẹ nhìn mà sững sốt Cả đời này tôi chưa từng thấy nhiều xác bươm bướm như thế Trước đây chưa bao giờ Có lẽ sau này cũng không Đến hôm nay tôi nhắm mắt vẫn có thể hồi tưởng lại đống sắc bươm bướm choáng ván kia Cả đêm nay tôi cứ suy nghĩ miên man trằn trọc không ngủ được Vô thức mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi Lúc thì mơ bị rắn quấn Lúc lại mơ bị một nhóm chiến sĩ biên phòng Chĩa súng vào người Không biết qua bao lâu sau Triệu mù vội vàng gọi tôi dậy Nói mấy người tiểu mã đã ở dưới lầu rồi Tôi giật mình bật dậy Rửa mặt qua loa, sốt sáng đeo ba lô ra ngoài. Trời tối như vậy mực, ánh trăng sáng rõ trên bầu trời. Tôi và Triệu mù đã thay đồ của người bạn xứ từ trước, ngồi lên một chiếc xe van bắt đầu xuất phát. Trên xe ngoài Tiểu Mã ra còn có một lái xe người địa phương. Tiểu Mã nói anh ta là người Lào, không biết tiếng Trung. Chúng tôi có thể nói chuyện mà không cần kiêng dè anh ta, gã kể đơn giản về hành trình cho chúng tôi. Đầu tiên, chúng tôi cần tới cửa khẩu Ma Hàm ở Mãnh Lạp, từ đó có thể xuất cảnh trực tiếp ở cửa khẩu Ma Đinh của Lào. Nếu là xuất ngoại bình thường, có thể làm visa tại lãnh sự quán Lào ở Côn Minh, cũng có thể làm visa nhập cảnh khi đến, sau khi đi thẳng tới cửa khẩu Ma Hàm, cũng dễ cũng rất rẻ. Nhưng chúng ta vượt biên nên phải đi đường vòng qua rừng rậm ở bên kia. Đó là nơi giáp ranh giữa Trung Quốc và Lào, thuộc vùng không ai quản lý, không nguy hiểm, chỉ là đường hơi khó đi. Qua được biên giới Lào, lái xe sẽ đưa chúng ta tới đồng bằng, nhưng lái xe chỉ phụ trách đưa chúng ta đến bên ngoài, tới gần vùng núi Thần anh ta sẽ dừng lại chờ chúng ta ở một khu làng nhỏ gần đó. Lái xe sẽ chờ chúng ta 7 ngày. Nếu sau 7 ngày chúng ta vẫn chưa quay về, vậy là chắc chắn chúng ta đã gặp chuyện. Anh ta sẽ về thẳng Cảnh hồng coi như chưa từng xảy ra chuyện này. Nghe gã nói thế, giống như chắc chắn rằng chúng tôi không về được vậy. Tôi và Triệu Mù cũng hơi lo lắng. Tôi hỏi tiểu mẽ, Người vượt biên có nhiều không? Liệu có nguy hiểm không? Gẽ dép. Sao mà không nhiều được? Vùng này sát cạnh Myanmar, Lào, Campuchia. Tam giác vàng không phải ở đây sao? Vượt biên từ Myanmar sang là dễ nhất. Cầu Bắc qua sông Tiểu Hắc, huyện Thương Nguyên. Chỉ cách Myanmar có mấy chục cây số. Dân buôn ma túy, người vượt biên cũng nhiều. Dân địa phương có giấy thông hành. Có người một ngày còn qua tận mấy lần... Bọn họ đưa người sang, mỗi lần qua là 100 tệ. Còn có thủy lệ chỉ cách Myanmar một tấm lưới sắt, lật lên là đi qua. Cũng có thể ngồi thuyền sang, mỗi lần 5 tệ. Tôi nói, hả? Vượt biên mà liều lĩnh đến độ này luôn. Chẳng trách sao, đại ca xã hội đen gặp chuyện đều tới Vân Nam vượt biên. Mấy vụ này không có ai quản lý à? Ghẽ đáp Mấy năm nay, điều kiện sống ở chỗ chúng tôi tốt hơn rồi, nên số người vượt biên qua bên kia cũng không nhiều, làm luật cũng không nghiêm ngặt. Hơn nữa, chúng tôi qua bên kia cũng dễ, chụp tấm ảnh, làm giấy thông hành là sang được. Trạm biên phòng ở đây chủ yếu là bắt bọn buôn ma túy, bắt người vượt biên cũng không có gì, phạt ít tiền là xong. Còn bên Myanmar, Lào, thì siết chặt vụ bắt người vượt biên, đặc biệt là Myanmar, nếu như bị tóm sẽ phải ngồi thủy lao ba năm. Triệu mù tò mò hỏi: thủy lao, thủy lao là cái gì? Tiểu mã nói: một nửa phòng giam là nước, sau khi bị nhốt vào nửa người sẽ chìm trong nước, trong nước toàn là đĩa, con đĩa to bằng cây kim bám lên người, mấy ngày sau có thể dài như bàn tay. Nếu như ai bị nhốt vào thủy lao sẽ không sống nổi một tháng cũng bị hút máu thành bộ xương khô luôn. Tôi nghe mà nội cả da gà, nghĩ rằng tổ tông phù hộ. May mà lần này đi lào chứ không phải myanmar. Không thì dù bên đó có vàng rơi từ trên trời xuống cũng chẳng thèm đến cái nơi quỷ quái kia. Lúc gần đi, Tiểu Mã cầm theo một túi muối nhỏ, nhét vào trong ba lô. Gã nói. Vùng núi bên Lào rất khen hiếm muối, có khi phải dùng gạo đổi. Trong rừng núi sâu thẳm, có lúc một con lợn con cũng có thể đổi được nửa cân muối. Lần này không biết chúng ta phải ở trong đó bao lâu, vẫn nên mang nhiều muối một chút. Nếu tình hình không ổn, chúng ta có thể trốn vào trong rừng, đi săn kiếm ăn, nướng thịt, rắc thêm ít muối. Những ngày này sẽ sống thật oanh liệt. Đường từ Cảnh Hồng đến Mãnh Lẹp khá ổn định, xe chạy băng băng trong màn đêm. Ban ngày tôi đã ngủ được một giấc, giờ không buồn ngủ nữa, nhưng cứ thấy trong lòng trống rỗng. Xe van rất ồn, dọc đường cứ kêu lạch cạch, muốn ngủ cũng không ngủ được. Nên tôi quyết định châm mời hai người kia điếu thuốc, ngồi nói chuyện phiếm. Tôi hỏi Tiểu Mã, phong tục bên Lào thế nào? Gã nhướng mày lên, nói... Bên Lào thật sự không giống nước ta, bên đó mọi việc trong cuộc sống đều là phụ nữ làm. May đồ dệt vải trồng trọt chăn nuôi, đàn ông thì nhàn rỗi ở nhà ngủ. Triệu mù nói, sao đàn ông Lào lại sướng thế? Tiểu mã bảo, thường thì đàn ông từ nhỏ đã đi tu, muốn làm cũng không làm được. Tôi cũng không nhịn được hỏi, tất cả đàn ông đều đi tu hết. Chuyện này là nước họ bắt phải làm mà, Tiểu mã nói, nước họ cũng không ép, nhưng phong tục bên đó là vậy. Con trai 5-6 tuổi đã đi tu, giống như chúng ta đi học ấy. Cứ đi tu đến năm 20 tuổi, sau đó trở về hoàn tục kết hôn, lại còn đa số là ở rể Triệu mù không kìm nén được, nói, đàn ông Lào tội nghiệp quá, vừa sinh ra đã phải đi tu, Những ngày tháng này cũng không dễ sống mà Tiểu mã nói Không phải đâu Ở Lào đi tu là hưởng phúc đấy Hòa thượng ra ngoài hóa duyên Người cả phố rẹp xuống quỳ lại dâng đồ ăn ngon nhất trong nhà cho hòa thượng Có thể quỳ hơn 10 dặm Còn có người đưa tiền trực tiếp Bên đó nghèo Một tháng hòa thượng có thể kiếm được Hai ba trăm tệ Thu nhập chẳng thua gì công chức Tám chuyện cả dọc đường Không biết qua bao lâu, xe đã đến mảnh lạt. Sau đó, chiếc xe cà tàng bắt đầu xuất phát đi Meiding, ngoặt vào một đường núi mấp mô, xe bắt đầu sóc nảy, kêu lọc cọc cả chặng đường.